Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những vật trên chiếc bàn này từ lâu chẳng bảo tu Trình Em cầm lấy cái đèn pin này Để anh tìm mớ củi đốt lên Cho sang một chút Thú Trình cười khô khích phải đó chúng mình đốt lửa lên Anh quần áo cho ấm luôn Em lạnh quá rồi Chỉ vài phút sau Tuần và Thú Trình đã gây được một đống lửa giữa nhà Ánh sáng tỏa ra soi rõ mọi vật Không khí trong nhà bắt đầu ấm áp Và thực sự mưa mập Tấn cởi chiếc áo lính rộng thùng thình Trải xuống sàn nhà Trang cởi áo vắt nước Rồi lấy chiếc áo thun lau khô mặt áo mưa Bảo Tú Trinh Em ngồi xuống đây sửa cho âm mưa lát Tú Trinh bật cười Em không biết anh đang đi ăn trộm Hay đi cấm trại nữa Tấn thở thận nhìn khuôn mặt tu Trinh Của anh lừa Chẳng nói em cũng biết đây là một căn nhà hoang rồi Nếu có chủ thì họ cũng đi xa Cả tháng chưa về nhà Nhưng mà sống trong căn nhà trông chơi này lấy gì ăn, lấy chỗ đâu mà ngủ chứ. Hơn nữa nhà không có bắt điện mà cũng chẳng có cây đèn dầu nào lớn đủ để xoay sáng cho gia chủ về đêm cả. Tần nói một hơi, hình như chàng quên hết những gì đã xảy ra mấy tuần lễ trước khi tần bám theo ông già là nọ về tần căn nhà này. Bây giờ trước mắt chàng chỉ có một khuôn mặt mỹ nhân với tình hình núi lửa chập trần trong ánh sáng mờ ảo Như trốn bồng lai tiên cảnh Hình như chiếc khăn trên mặt bàn hơi di động Mà tấn cũng như Tô Trinh không để ý Có hương thơm tỏa ra từ đó bay ra khắp phòng Người tấn nóng lên Tô Trinh đã cởi bỏ quần áo một cách thật dễ dãi Ngồi bồi lòng chàng tấn làm sao quên được cái đêm mưa báo thần thiên ấy Cho tới nay những hình ảnh bởi hương thơm tình yêu đó Lúc nào cũng phẳng phất trong đầu óc chàng Nhất là từ hôm mẹ chàng kể lại hết Những tâm nguyện của cha chàng Cho thân nghe Chàng thầm nghĩ Không lý những hành động ngày hôm nay của chàng Đều là do người cha thân yêu của chàng sắp đặt Tân lập những trang sách cụ kỵ Cố học thuộc lòng những câu kinh Như những câu thần chú vô nghĩa Và không hiểu sao càng thuộc nhiều Chàng càng thấy âm thần thanh thoát Và yêu đời một cách lạ lùng Ngay từ đêm đi với Tú Trinh Tới căn nhà hoang nọ Lấy được mớ kinh sách và chiếc khăn này Tân đã đem ra để ở bàn thờ Trong chiếc am sau nhà bảo như lúc nào chàng cũng Ở đó đọc kinh Và mơ màng Từ ngày gặp mặt cha thực sự Mẹ chàng đã nói hết Về cái chết của cha chàng Sự thực thì ông đã chết Nhưng là một cái chết có tính toán và khổ luyện Tất cả chỉ vì chàng Nói đúng hơn Vì sự chuyện giống của giống nội Bởi vậy Tân càng chăm chú học kinh Và sách ngày điểm Tối nay chẳng thức sáng, có lẽ là ngày 16 thì phải. Con trăng vàng vạc trên bầu trời tự quang đãng mấy ngày trước mưa dầm dề, nên bây giờ trời thực trong. Tấn cột dưới vắng bo hai thân cây, nằm nhìn trời và nhẩm lại những câu kinh chàng học từ mấy năm nay. Trời đã thức khuya, mẹ chàng cũng bị ngủ tối lâu. Nhưng Tấn yên chí đọc lớn đoạn kinh mở đầu. Vừa rật lại, bỗng có tiếng dít lên. Ngay giữa hàng rào và một bóng trắng vụt biến trong màn đêm xa tít thực mộng. Tần giật mình rồi mắt ngây người nhìn theo. Không khí đâu đây còn phảng phất mùi gì tanh tanh ngai ngái. tiếng thở thệ ngay sau lưng Tần làm chàng giật nảy mình quay phắt lại. Anh làm cái gì mà như bị ai hút hồn vậy? Vương Mịn Quỳ đứng sau lưng Tần, hồi nào mà chàng không hay. Lấy lại bình tĩnh, Tân nắm tay Hương hỏi Em làm gì mà thức khuya quá vậy Trời nóng quá Ngủ không được nên em dậy đi tắm rồi ra đây Thấy anh đang đọc kinh nên đứng nhìn Tân kéo nhẹ Hương sát lại bên chàng Mùi thơm da thịt con gái nồng nặng Hương nói nhỏ nhỏ Anh coi chừng má còn thức đó Tân lượt nhanh vô nhà Ánh đèn trong phòng ngủ Của mẹ chàng hát qua cửa sổ le lói Chàng thì thầm Chúng mình ra phía sau hàm nói chuyện nghè Vương cười khúc khích Em sợ ma lắm Tuy nó vậy nhưng nàng cũng dựa sát vào tấn Bước theo chàng Tấn cũng cười nhỏ nhỏ nói Lúc nãy anh vừa thấy một con ma bay vụ qua đây Trắng toát và có hơi lạnh như băng giá Vương rẽ lên nhỏ nhỏ Béo mạnh bùa lưng tấn Anh biết em sợ ma giờ còn hù người ta nữa Tấn cười hì, hì. Diệu Hương ngồi xuống thảm cỏ, dựa lưng vào bách ám, nơi đây khuất hẳn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net